Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô không ngủ sao? Bữa sáng tôi đã chuẩn bị được rồi. Cô ăn một chút rồi trở về phòng ngủ một giấc đi. Hoàn hoàn đã có tôi trông chừng rồi. Cô cứ yên tâm. Hứa tẩu vừa thấy cô đi vào phòng bếp thì lập tức nhìn cô nói. Được ạ? Cô gật đầu đáp nhưng lại nghĩ thầm. Chờ xong thả đi làm rồi cô mới ngủ. Cô không thể đem bệnh độc mà lấy cho anh được. Vậy thì cô mau ăn đi. Hứa tẩu thúc giục nói. Cô lại gật gật đầu. Nhưng là nói thật Cô không muốn ăn bất cứ thứ gì Hiện tại rốt cuộc có thể hiểu được Tâm trạng tối qua của Hoan Hoan Cái gì cũng không muốn ăn Nhưng mà không muốn ăn cũng không được Nếu như không ăn thì sẽ làm cho hứa tàu hoài nghi Hơn nữa không ăn Cô cũng không có lý do đi ở lại phòng bếp Cô muốn tránh phải hôn chào ông giá trước khi đi làm Hứa tàu ở bên cạnh Chắc anh sẽ không làm như vậy đâu nhỉ Hy vọng là thế Hóa ra em ở đây Nhưng Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới Trường lực ngự nhanh chóng đi đến gần Nam Tuy Chuyện tự nhân chính là cúi đầu Định cấp cho bà xã một cái hôn buổi sáng sớm Nhưng cô lại lấy tay mà chê cái miệng Hứa tàu còn đang ở đây đó Cô thấp giọng nhắc nhở Hứa tàu đã thành thói quen rồi Anh kéo tay của cô ra rồi thấp giọng nói Lại cúi đầu định hôn cô Không nghĩ tới cô lại lấy tay mà bịt miệng anh lại Không được Nam Tụy nói Vì sao lại không được chứ Anh cầm lấy tay cô Hứa tàu còn đang ở đây Cô lại lấy hứa tàu làm lá chắn Được rồi, hứa tàu à Có thể phiền gì rơi một chút hay không hả Anh quay đầu mà nói với hứa tàu Không được Nam tệ ác chế không được dùng khẩu kêu Lập tức cảm giác ít hầu trên đến Một trận thiêu trước đau đớn Hắn nhịn không được mà xúc môi sắc một chút Em làm sao vậy chứ Trời lực ngự mẫn cảm lập tức cất tiếng hỏi À không có việc gì Giọng nói của cô hơi khàn khàn Giọng nói của em làm sao lại như vậy Chẳng lẽ là bị hoàn hoàn để bệnh cảm mạo rồi sao? Anh siêu cấp mẫn cảm mà cất tiếng hỏi. Không. Cô còn chưa kịp nói hết câu thì cảm giác được bàn tay của anh đặt trên trán. Em phát sốt rồi. Anh nhanh chóng nói biểu tình trên mặt cũng trở nên nghiêm túc. Em phải đi khám bác sĩ. Anh quyết định cất lời. Việc đã đến nước này, nam tệ biết không lừa được anh chỉ có thể ngoan ngoãn thở dài rồi gật đầu. Em ăn bữa sáng nhanh lên. Lại sai trần cũng sắp đến đây rồi. Anh sẽ giúp em ăn. Cô biết ông xã sẽ nói như vậy mà. Không cần đâu, em có thể... Anh giúp em ăn. Anh không để cho cô kháng nghỉ. Mau ăn đi nào. Ăn xong đôi quần áo khác, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Anh đã nói như vậy thì cô còn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể cầu nguyện là sau khi đi khám bác sĩ, ông xã sẽ không xin nghỉ đi ở nhà chăm sóc cho cô. Nam tuệ bất đắc sĩ mà nghĩ thầm. Sau khi ăn xong bữa sáng, cô trở về phòng tắm qua, thay quần áo. Một lát sau, Triệu Lực Ngự cũng đi vào phòng, đi về hướng cô, rồi nắm lấy tay cô, khuyên thần mà hôn ở trên môi cô. "Này, đừng có mà đùa, anh muốn bị lây bệnh cảm hay sao hả?" Cô vội vàng ngăn cản anh lại. Sức đề kháng của anh không kém như vậy đâu. Anh nói xong lại cúi xuống. "Không được." Cô kiên quyết chống cự. "Bà dạ, à? không được." Cô cự tuyệt. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của cô, trong chốc lát, Triệu Lực Ngự đột nhiên hít một hơi, lộ ra vẻ mặt đáng thương rồi buông tay cô ra. Sau khi hết cảm, em xong đợi rồi đó. Anh trẻ con nói, mà cô chính là rất muốn cười. Theo bảo hiểm y tế của em nằm ở đâu? Anh cất tiếng hỏi. Ở trong ví da. Anh gần đầu xoay người đi tìm ví da của cô, còn cô nhanh chóng thay quần áo. Đã chuẩn bị xong hết, những phần mãi không thấy, chồng cô đem thầy y tế bảo hiểm trở lại. Anh là chưa tìm được ví da của cô sao? Ông xã à, Không tìm được sao Cô đi tìm anh cất tiếng gọi Tìm được rồi Anh cất giọng trả lời Từ trong phòng nhanh chóng đi ra Rồi sau đó đi thẳng đến cửa phòng Đi thôi Cô ngạc nhiên một chút vội vàng đuổi theo Làm sao anh lại đi nhanh như vậy mà không đợi cô chứ Đi ra khỏi phòng rồi tiến vào phòng khách Chờ lực ngự thấy lứa tẩu Thì liền mở miệng phân phó Dì kêu hứa bá chuẩn bị xe một chút Lại xe đi cùng với chúng ta Chờ phụ nhân cám bí sĩ xong rồi chờ cô ấy về Nằm tuyện nghe như vậy thì nhíu mày. Làm sao phải phiền toán như vậy? Nếu anh không có thời gian đưa em trở về, thì em sẽ bắt taxi về nhà. Vậy thì trực tiếp đi hứa ba đem đi đi. Anh đột nhiên nói. Vậy còn anh? Anh không đưa em đi sao? Cô kỳ ngạc trừng mắt nhìn anh hỏi. Còn thì có việc, anh cần phải đi gấp. Anh cất tiếng trả lời. Một khi đã như vậy, anh còn ở đây làm gì? Cô nhanh chóng đi lên phía trước, lấy ví ở trên tay anh rồi xoay người đi về phía cửa. Em Camran sẽ cùng với Hứa Bá đi thăm bác sĩ, anh mau đi làm đi." trời lực ngựa quay đầu nhìn thật sâu vào trong ánh mắt cô, vẻ mặt khói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net